Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Có vẻ thiếu ngủ nhiều và khuôn mặt bơ phờ. Cặp mắt với đôi bờ lông mi cứ trĩu xuống, nhưng đôi mắt thì rất tinh anh. Hắn đưa tay lên xem giờ. Mới hơn 5 giờ sáng, còn quá sớm. Nhưng hắn cũng không muốn ngủ thêm. Có lẽ một ly cà phê sẽ tốt hơn. Hắn đưa tay dọn những xấp tài liệu bừa bộn trên chiếc bàn làm việc rồi cho vào ngăn tủ. Cạnh đó chiếc vi tính trên bàn còn đang bật, màn hình đang ở chế độ chờ. Hắn nhấp chuột đóng tất cả các trang đã khởi động và tắt máy. Hắn qua tay lấy chiếc điện thoại di động đặt sát đó, đi ra tới cửa tắt đèn và rời khỏi phòng làm việc. Lúc này trời còn chậm chạng tối chưa sáng hẳn. Từ lầu 2 nơi phòng làm việc, hắn quốc bộ theo cầu thang xuống dưới sảnh và hướng ra cổng cơ quan. Hắn chợt nhớ hôm qua ba hắn có gọi điện cho hắn biết là hôm nay sẽ xuống đây đi khám bệnh cho mẹ, có thể trưa sẽ ghé lại nhà hắn. Lần nào cũng vậy, nếu có dịp là ba mẹ lại ghé lại thăm hắn. Mẹ sẽ đi chợ và nấu cho hắn những món ăn mà hắn thích. Hắn thích những món ăn do mẹ mình nấu, nó rất ngon và bổ dưỡng. Điều hắn không thích là ba mẹ hắn sẽ tiếp tục kêu ca về việc lập gia đình cho hắn. Hắn cũng rất tội cho ba mẹ mình, nhưng mà công việc ở phòng điều tra bận quá, hắn không có thời gian để yêu đương hay tìm hiểu người con gái nào. Mà nói thật ra, hắn cũng từng yêu một người bạn cùng lớp từ thời học phổ thông. Giờ đây cô ấy đã có gia đình và có con, thế là từ đó đến giờ, hắn không nghĩ là hắn sẽ yêu ai nữa. Người trực cổng giơ tay chào. "Chào đại úy." Tiếng chào của người trực cổng làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Dũng. Hắn định thần, mỉm cười và giơ tay lên chào lại. "Trông anh có vẻ mệt mỏi quá, công việc vẫn tốt chứ ạ?" "Vâng, cảm ơn anh quan tâm. Chắc tôi cần một ly cà phê cho tỉnh táo." Dũng vừa nói vừa đưa mắt nhìn qua quán cà phê bên kia đường, rồi hắn giơ tay cáo biệt, tiếp tục đi về phía quán cà phê bên kia đường. Lúc này ngoài trời có thể nhìn rõ mặt người. Quán cà phê mới dọn bàn ghế ra. Những quán cà phê ngoài trời là vậy, cứ sáng sớm lại dọn bàn xếp ghế ra, đến giờ đóng cửa lại thu xếp lại. Còn sớm quá để có vị khách nào. Có lẽ Dũng là vị khách đầu tiên trong quán. Hắn gọi một ly cà phê đen và gói thuốc Caraven. Quán này hắn và đồng nghiệp cũng thường lui tới, cà phê ở đây ngon, đậm chất Với lại vì nó nằm trước cơ quan, khi giải lao cũng như công việc cũng thuận tiện. Nhắc đến công việc, hắn lại nhớ bản thân đang gặp phải một vụ án hóc búa và kỳ bí. Cách đây 7 ngày, hắn nhận được một tin báo có một án mạng. Ngay lập tức tổ điều tra đã có mặt tại hiện trường. Tại hiện trường, một nạn nhân nam chết trong tình trạng khỏa thân. Trên thân thể không có bất kỳ một dấu vết bị đánh đập nào. Đại khái là không tồn tại bất cứ một dấu vết bị tấn công nào. Khi mổ tử thi khám nghiệm thì cũng không xác định được nguyên nhân dẫn tới cái chết, chỉ biết là đứt tim đột ngột mà chết. Điều lạ là tại hiện trường, khi mới bước chân vào căn phòng đó, Dũng nhận thấy có một không khí rất khó tả. Nó ảm đạm và nặng nề, mà không riêng gì hắn mà hình như tất cả những ai có mặt ở đó Hôm đó đều nhận thấy điều này mà họ không nói ra. Nơi nạn nhân chết có một vùng nước tiểu của chính nạn nhân. Còn khuôn mặt của nạn nhân thì rất khác thường. Dũng có cảm giác như các giác quan của nạn nhân đã bung ra hết dí quách, miệng thì há hốc, đôi mắt trợn ngược như lồi ra ngoài. Trong ánh mắt như tồn tại một cái gì đó rất ghê gớm. Nạn nhân đã sợ hãi điều gì chăng? Theo như người nhà nạn nhân cho biết, Sáng không thấy con dậy ăn sáng, người mẹ đã vào phòng định đánh thức thì phát hiện ra nạn nhân đang trần truồng ngồi quay người vào tường, nhưng mặt thì quay ra sau và đã chết. Trong đêm hôm đó cả nhà ngủ say, nên cũng không thấy có chuyện gì xảy ra. Kiểm tra nhà cửa thì không mất bất cứ thứ gì, cũng như không có dấu hiệu đột nhập từ bên ngoài vào. Vậy thủ phạm là ai và đã giết chết nạn nhân như thế nào? đã hơn 8 năm làm việc ở đội điều tra, giờ cũng là tổ trưởng trong đội điều tra, trải qua biết bao nhiêu vụ án rất người dùng mình và tinh vi, nhưng có bao giờ bế tắc như vụ án này đâu. Đã hai đêm nay hắn ăn ở tại cơ quan để nghiên cứu về tài liệu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net